Kiêu hãnh và định kiến Trường 30 Ngày William chỉ lưu lại hân phúc trong một tuần Nhưng cũng đủ để tin rằng Cô con gái của ông Được an cư một cách ổn thỏa nhất Rằng cô có, có anh chồng Và lắng giềng không phải dễ tìm Trong khi ngài William ngủ tại đây Anh Colin dành mọi buổi sáng Để đánh xe đưa ông đi ra ngoài đồng quê Khi anh đi khỏi Cả gia đình trở về Nếp sống thường lệ của họ Elizabeth vui mừng nhận thấy Họ ít được gặp mặt anh Vì trong thời khoảng giữa bữa ăn sáng Và ăn tối Anh hoặc làm việc ngoài vườn Hoặc đọc và viết Ngồi trong phòng đọc sách của riêng anh Phía trước nhà mà nhìn ra cửa sổ Trong khi trong phòng Các phụ nữ tụ họp Ở phía sau ngôi nhà Thoạt đầu Elizabeth phân vân Việc sắp lốt Không muốn sử dụng phòng ăn Để mọi người cùng tụ họp Vì phòng này khá rộng Và nhìn ra phong cảnh đẹp hơn Nhưng chẳng bao lâu Cô thấy bạn cô có lý do rất chính đáng Vì nếu dùng căn phòng rộng này Anh Colin sẽ ít khi Ở trong phòng riêng của anh Từ phòng khách Họ không thể phân biệt được gì trên con đường Và họ nhớ đến Anh Colin cho biết Loại xe ngựa nào đang chạy ngang Đặc biệt cách bao lâu một lần Cô Dupont đi đến trên cỗ xe bốn bánh Mà anh luôn báo cho họ biết trước Dù cô đến hầu như mỗi ngày Cô thường dừng lại trước tòa tư dinh cha xứ Và nói chuyện ít phút với Charlotte Nhưng hầu như không bao giờ bước ra khỏi xe Có rất ít ngày Anh Colin không đi đến Rossing Và cũng có rất nhiều ngày Bà vợ anh nghĩ rằng không cần thiết phải làm việc này Elizabeth không thể hiểu được Việc phải hy sinh nhiều thời giờ như thế Cho đến khi cô nhớ lại rằng có thể có những sinh hoạt gia đình khác cần được loại trừ. Thỉnh thoảng, họ vinh dự được phu nhân đến thăm viếng. Không có gì xảy ra trong các cuộc thăm viếng này thoát khỏi sự quan sát của bà. Bà xem nếp sống của hai vợ chồng, nhìn vào công việc của họ và khuyên họ làm theo cách khác, chế bài cách sắp đặt nội thất hoặc nhận ra sự chỉnh màng của gia nhân. Nếu bà có chấp nhận dùng nước giải khát, dường như bà làm thế chỉ để tìm ra rằng Các xúc thịt của bà Colin là quá lớn cho gia đình Elizabeth chẳng bao lâu được biết Mặc dù vị phu nhân này không giữ nhiệm vụ dân sự cho hạt địa phương Bà là một thẩm phán hành chính năng động nhất trong giáo sứ của bà Và mọi vấn đề nhỏ nhặt nhất đều do anh Colin thông báo cho bà Khi những cư dân địa phương cãi vã với nhau Tỏ ý bất mãn hay lâm vào cảnh khốn cùng Bà đi đến để giải quyết những bất đồng Dập tắt những tiếng phàn nàn Trách mắng họ nhằm khép họ Vào khuôn khổ hòa dịu và sung túc Họ được mời ăn tối Tại Rosting khoảng hai lần mỗi tuần Sau khi ông William đã ra về Và chỉ có một cỗ bài Mỗi cơ hội ăn tối như thế Không còn được vui thú như buổi đầu Họ ít có cơ hội Giao tiếp với ai khác Vì cách sống của những người láng giềng Không hợp với gia đình Colin Việc này không làm Elizabeth phiền hà. Trong suốt thời gian này Cô cảm thấy đủ thoải mái Cô có những buổi chuyện trò với Sarkloss Mỗi lần trong nửa giờ Thời tiết rất dễ chịu So với mùa này trong năm Nên cô thường có vui thú ngoài trời Khoảng đường cô thích đi dạo nhất Và đấy là khi những người khác Được mời đến Robson Là lối mòn đầy bóng mát Dọc bờ rào của khu hoa viên Mà hình như chỉ có cô ưa thích Là nơi mà cô cảm thấy Mình được giải thoát xa khỏi tầm tầm mạch của phu nhân Catherine. Hai tuần lễ đầu trong chuyến viếng thăm của Elizabeth trải qua như thế. Lễ phục sinh đang đến gần. Một tuần trước đấy sẽ có một nhân vật đến thăm viếng gia đình Rosings. Và trong một gia đình nhỏ như thế, đây sẽ là sự kiện quan trọng. Elizabeth đã nghe rằng anh Darcy sẽ đến. Mặc dù không có mấy người có quen biết mà cô không mến. Sự hiện diện của anh Sẽ tạo thêm một đối tượng mới Để quan sát trong gia đình Rothschild Cô có thể thú vị muốn xem Mọi toán tính của cô Bingley về anh Trở nên vô vọng như thế nào Bằng cách dò xét thái độ của anh Đối với cô em họ Vì rõ ràng phu nhân Catherine Đã quyết định số phận của anh Với cô này Bà đã báo tin việc anh sắp đến Với cả mãn nguyện Bà nói về anh với những lời lẽ ngưỡng mộ Dường như gần giận dữ khi được biết cô Lucas và chính cô đã thường gặp gỡ anh. Chẳng bao lâu, cả khu tư dinh cha xứ đều biết việc anh sắp đến, vì Axelin đã đi bộ cả buổi sáng chung quanh Hanfox để báo tin. Sau khi đã cúi đầu chào tại Rossing Park, anh phụ đi về nhà với tin tức quan trọng nhất. Vào buổi sáng hôm sau, anh vội đến Rossing để chào hỏi, cần chào hỏi hai người cháu của phu nhân Catherine. Vì anh Darcy đã dẫn đến một anh đại tá Fitzwilliam Con trai thứ của ông chú anh Khi anh Colin trở về Hai người đi theo anh Từ gian phòng của anh chồng Charlotte đã nhìn thấy họ băng ngang con đường Cô vội chạy vào để báo tin cho các phụ nữ hay và thêm Chị cảm ơn Eliza về hành động lịch sự này Anh Darcy đáng lẽ không bao giờ đến thăm chị nhanh như thế Elizabeth chỉ vừa mới có thời giờ từ chối lời ca ngợi trước khi tiếng chuông cửa thông báo họ đã đến Và một chốc sau, ba người đi vào phòng Đại tá Fitzwilliam dẫn đường Anh khoảng 30, không được đẹp trai nhưng tư thái và lời nói chứng tỏ là người phong nhã Anh Darcy vẫn trông như lúc trước khi còn ở Hanfordshire Anh chào hỏi bà Colin với vẻ dè dặt thường lệ Dù anh có tình cảm như thế nào Với người bạn của bà Anh vẫn giữ trầm tĩnh Elizabeth chỉ khẽ nghiêng người chào anh Không nói tiếng nào Đại tá Fitzwilliam bắt chuyện trực tiếp Với vẻ lưu loát và ung dung Của một người có nền giáo dục tốt Nói chuyện rất dễ nghe Nhưng người anh họ của anh Sau khi nói ít câu nhận xét Với bà Colin Về ngôi nhà và khu vườn Không nói thêm câu nào với ai Tuy nhiên một lúc sau Tính lịch sự của anh thức dậy Khiến anh hỏi Han Elizabeth Về sức khỏe của những người trong gia đình cô Cô trả lời anh Theo cách thức thông thường Và sau một khoảnh khắc thêm Cô chị cả của tôi Đến sống trong thành phố đã 3 tháng nay Anh có gặp chị ấy không Cô cảm tưởng đúng là anh đã gặp Nhưng cô muốn xem Anh có lộ ra đã biết gì Về chuyện xảy ra giữa nhà Bingley và Jane hay không Cô nghĩ anh Có vẻ bối rối chút Khi anh trả lời rằng Anh chưa có may mắn gặp lại cô Benet Không ai nói thêm gì về việc này Và một chút sau Các chàng trai kiếu tử